Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3667 trở mặt thành thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật theo Lâm Hiên ra tay. Đánh lui tạo bào lão giả đến đem cấm chế bài trừ cứu như yên tiên. Tử bất quá hao tốn ngay lập tức công phu. Động tác mau lẻ nhưng tất cả mọi người bị Lâm Hiên lôi đình thủ đoạn. Chấn nhiếp rồi. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không cứ trên người lâm Hiên cũng không có cường đại linh áp tản ra Nhưng ở chàng tu tiên giả không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt lão đảo đích nhân vật Như thế nào nhìn không ra lâm hiên không phải chuyện đùa Tám chín Phần mười là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Kinh ngạc, mờ mịt, hưng phấn, bội phục Các loại các dạng cảm xúc do trong mắt của bọn hắn chảy xuôi mà ra Bất quá hơn nữa là trêu tức. Lại dám xem quy củ của Vũ Lam thương minh là không có gì. Tiếp đó có. thể có trò hay để nhìn. Lôi xà tôn giả cũng quay đầu lại sọ. Các hạ người phương nào vì sao đối địch với ta chẳng lẽ ngươi. Không biết sinh từ đấu quy củ. Thanh âm của hắn tràn đầy oán độc toàn thân điện mang lập lò. Nhưng Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia uy lực quá kinh người cân nhắc. Lợi hại, hắn không có lập tức xuất thủ đạo lý. Đối phương dám xem sinh tử đấu là không có gì, Vũ Lam thương Minh Tuyệt không khả năng nhìn như không thấy cái này khó giải quyết đối. Thủ căn bản cũng không cần mình hoa khí lực đối phó. Vũ Lam thương Minh vì không mất hết thể diện, xét ra tay là tự mình. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không đánh mà thắng chi binh là tốt nhất mà. Cho nên hắn hiện tại phải làm chỉ là xem cuộc vui. Ngồi đợi tiểu tử này bị diệt trừ. Nhưng mà sự tình thực sẽ như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, Lâm Hiên hôm nay đã thi thành cới hổ. Sự tình phát triển đến một bước này cũng không phải trong lòng của. Hắn mong muốn. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng sẽ không có công dụng. huống chi là cứu như yên tỷ tỷ ở tại Thủy hỏa, Lâm Hiên vốn cũng Không từng hối hận qua. Vũ Lam Thương Minh đúng vậy tội định rồi. Còn có cơ hội hay không tham gia bàn đảo hội càng khó nói. Dù sao đắt vạch mặt, vậy không bằng làm được áp hơn một ít. Lâm Hiên thế nhưng mà rất bao che khuyết điểm tu tiên giả. Tuy nhiên không biết như yên tiên tử cùng lôi xà tôn giả đến tột cùng. Có cái gì ăn oán gút mắt. Nhưng tỷ tỷ địch nhân mình đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Trong chốc lát vũ lam thương minh chấp pháp trưởng lão tới chỗ này. Người này hơn phân nửa cũng sẽ mình làm người khác hưởng đối địch. Với chính mình. Cùng hắn lúc kia sẽ cùng hắn động thủ không bằng đã không làm thì. Thôi đã làm thì phải làm đến cùng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua trên người lâm hiên cốt lành. Lạnh sát khí tách ra mà ra. Hai tay nắm chặt đùng đùng không dứt tiếng nổ vang truyền vào lỗ tay, sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, năm ngón tay xòe ra, đầu. Ngón tay phía trên còn quấn từng vòng hồ quang điện, năm đạo màu. Sắc bất đồng kiếm khí do chỉ trưởng khe hở kích bắn mà ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cửu cung dây lát kiếm nguyên bản là bao hàm có ngũ hành nguyên tố. Lúc này thời điểm ngũ hành đều xuất hiện tương sinh tương khắc. Muốn đúng là giết tuyệt hiệu quả. Dù sao đêm dài lắm mộng Mà trước mắt lôi xà tôn giả Cũng không Phải phất phất tay có thể đà phát bình thường tu tiên giả Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ Lôi xà tôn giả trừng lớn mắt châu Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Đối phương to gan lớn mật đến trình Độ như vậy Đã đắc tội vũ lam thương minh Còn dám xem mình là không có gì Bốn phía gây thù hẳn Chẳng lẽ hắn không sợ hồn phi phách tán tại cái Này Lý! Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà thôi, nhưng thấy ngũ sắc linh. Quang hành động lớn, sắc bén kiếm quang đã đi tới trước mắt. Hàn quang bức người, lại để cho hắn cảm giác cảm giác đến nguy cơ. To lớn, phản phất sau một khắc, liền phải bỏ mạng tại cái này Lý. Sắc mặt lôi xà tôn giả cực kỳ khó coi. Ngươi dám! Khí cấp bài phôi thanh âm truyền vào lỗ tai, lôi xà tôn giả há miệng. Ra, lại phúng ra một cái tiểu cầu. Mặt ngoài ma khí dâng lên, nghênh phong biến dài trong nháy mắt. Vậy mà biến thành một tổ ong hình dạng bảo vật. Hình dạng có điểm giống phóng đại vô số lần bầu dục Mặt ngoài đã có như tổ ong có sổ dĩ bách kế lộ nhỏ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đây là cái gì bảo vật mặc dù Lâm Hiên. Kiến thức huyên bác cổ quái như vậy pháp bảo cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà một cổ cảm giác nguy cơ lại trong đầu nổi lên. Đương nhiên biến chiêu đã tới không kịp. huống chi Lâm Hiên cũng không có biến chiêu đắc ý đồ quản đối phương. Tế ra là bảo vật gì Lâm Hiên đối với mình cỡ cung dây lát kiếm. Lòng tin mười phần. Cho nên hắn chỉ là đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào bổn mạng của mình bảo vật. Mà lôi xà tôn giả nhưng lại một ngụm tinh huyết phun ra. Cùng pháp huyết lăn lộn cùng một chỗ. Nhanh chóng bị này hình dạng tổ ông bảo vật hấp thu vào. Si. Y. Âm thanh nổi lên. Bảo vật này lại trở nên lớn hơn hai lần. Vô số màu sắc rực rỡ độc xà từ phía trên lỗ nhỏ thượng vừa chui mà ra. Răng nanh lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng lộng lấy hung tợn như. Lâm hiên nhào qua Thanh thế làm cho người liếu lưới, càng bất khả tư nghị là ánh kiếm. Năm màu theo bầy rắn trong chém qua, rõ ràng mảy may cũng không có hiệu quả. Sở tiếp xúc được, vậy mà như là không khí, kiếm quang theo bầy rắn. Trong xuyên qua, này màu sắc rực rỡ độc xà tiếp tục như lâm hiên. Nhào đầu về phía trước rồi. Đây là lâm hiên đồng tử hơi co lại chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồn xà. Cái gọi là hồn xà, danh như ý nghĩa, không phải chân tránh yêu tục. Mà là dùng xà yêu hồn phách tế luyện mà thành. Chính là cực kỳ hiếm thấy dự đạo bí thuật, không nghĩ qua là sẽ có. Cắn trả tự thân hiệu quả, nhưng quy lực nhưng lại cực kỳ không tầm. Thường, truyền thuyết, hồn xà có thể trực tiếp công kích tu sĩ ba hồn bảy viết. Chính là thiên môn thần thông, lấy yếu thắng mạnh lời mà nói. hít sức tốt dùng. Bất quá của mình cửu cung dây lát kiếm cũng không phải ngồi không. Đối với lửa xém lông mày nguy cơ đối phương lại có cái gì ứng phó. Chủ ý. Lâm Hiên hết sức hiếu kỳ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua liền thấy đối phương tay áo phất một cái. dậm dạp chẳng chịt ánh kiếm màu đen như du mà ra. Mỗi một chui đều vầng sáng dâng lên số lượng càng là rất nhiều. Tự như cùng hải triều nộ đảo bình thường trong khoảnh khắc. Liền đem. Ánh kiếm năm màu bao phủ. Muốn ỉ đa số thắng sao. Khói miệng Lâm Hiên bên cạnh lộ ra một tia chây cười. Của mình cửu cung dây lát kiếm cũng không phải là chỉ dựa vào số. Lượng có thể chiến thắng. Đối phương nếu là coi như bình thường pháp bảo đối phó. Cuối cùng. Không phải gieo gió gặt bão. Lâm Hiên không chút hoang mang một đạo pháp quyết điểm ra. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh hành động lớn. Này ánh kiếm, năm màu hướng chính giữa hợp lại quang diễm hành động lớn, rõ ràng. Biến ảnh thành một khổng tước bộ dáng Linh cầm đã đến. Bên ngoài thân trưởng Linh run lên bỗng nhiên huyến hóa thành vô số. Ngũ sắc mũi tên sông đối diện kích bắn mà ra. Ánh kiếm màu đen bị đánh cái thất Linh bát lạc. Nhưng mà trên mặt lôi xà tôn giả không chút nào sợ hãi cũng không. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi lưới. Sau đó lật bàn tay một cái đem này pháp bảo tế. Mà bắt đầu. Cơ hồ trong thời gian ngắn là thiên địa vẻ thay đổi. Theo này túi lưới bên trong toát ra một cổ hai màu đen trắng quái. Phong đến khẽ quấn cuốn một cái liền đem ngũ sắc mũi tên cấp bao. Khóa lại rồi bên trong. Sắc mặt lâm hiên biến đổi. Mình thần thông uy lực Mình rõ ràng nhất cái lưới này tối thần Thông quả thực có vài phần Cổ quái bất phàm Nhưng lúc này thời điểm đã không kịp đi Tinh tế suy tư khổng tước Đôi cánh tránh đã hung tợn nhào Tới phủ cận Đường cánh tay đứng máy Quái nhân kia bên khóe miệng lộ ra Một tia khinh thường cười nhạo vẻ Hai bàn tay hợp lại Thân hình vậy mà dùng tốc độ khó Mà tin nổi trở Nên lớn trong thời gian ngắn liền biến thành thân cao hơn trăm. Trượng bảng nhiên cử vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.